Cũng như ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì cho Phúc Cường được xin lỗi mọi người một chút. Bởi vì chiếc điều hòa của nhà Phúc Cường vẫn đang bị hỏng, vẫn chưa sửa được. màng ngoài trời thì đang rất nóng, rơi vào đâu đó khoảng tầm 36-37 đến gần 40 độ. Mọi người đều biết mà, cái khoảng thời gian Phúc Cường đang thu câu chuyện này là vào ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Đang là đợt nóng đỉnh điểm của Hà Nội. Vì vậy xin phép mọi người cho Phúc Cường mở cửa. Mở cửa ra một chút cho thoáng, và trong khoảng thời gian đọc truyện sẽ có thỉnh thoảng có những tiếng ồn bị lọt vào trong lúc mà Phúc Cường thu âm, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của chuyện. Rất mong mọi người bỏ qua cho, và có thể tiếp tục lắng nghe câu chuyện đến tận phút cuối cùng để ủng hộ Phúc Cường nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. dư tô không đáp lời chỉ đưa mắt nhìn hai người này giờ cô vẫn chưa hiểu nổi tình hình hiện tại người đàn ông vừa cất tiếng quay mình cầm lấy cây gậy bên góc nhà rồi chống gậy đứng lên lúc này dư tô mới để ý thấy người này chỉ có một chân phải vất vả lắm thì người đàn ông mới tiến được tới trước mặt dư tô ông vân tay xoa đầu cô cúi xuống nói tiểu an nghe lời nào Mau về phòng đi Có vẻ họ đang bàn chuyện gió Rất quan trọng Không muốn bị cô quấn dậy Dư tô bành gật đầu Ngoan ngoãn trở về phòng Người đàn ông nọ không vội đi Mà cứ đứng trước cửa nhìn cô Đến khi cô bước tới giường rồi Thì ông mới khép hờ cửa phòng lại Tiếng người đàn ông chống gậy Đi lại vọng vào phòng Dư tô giòn rén tiến ra cửa Áp tay lên tầm ván gỗ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài Thật sự không thể nghĩ cách nào khác sao Đây là giọng nói Của người đàn ông khi nãy Người còn lại thở dài Không được đâu Đây là cái giá cao nhất Họ có thể cho chúng ta rồi Vị trí nhà anh không đẹp Lại là nhà kiểu cũ Bán được với cái giá này cũng đã là ổn lắm rồi Anh nghe tôi Nhờ lúc người ta còn đang muốn mua Thì mau bán đi cho người ta Bán nhà ơ Nhưng cái giá này thì lại thấp quá. Trường tôn, anh giúp tôi thương lượng thêm chút nữa có được không? Nếu không cần tiền gấp thì chắc chắn tôi sẽ không bán nhà đâu. Tôi cũng vụ tai nạn, đang muốn của anh khoản tiền lớn. Còn mất một bên trận nữa. Em là về sau vợ anh, phải lo liệu gồng gánh cả gia đình. Vì vậy mà tôi cũng đã nói riêng với họ. Xin họ để mặt tôi, để ra giá, giá cao thêm. nên họ mới bỏ thêm 2.000 tệ cho trò đấy chứ nếu anh vẫn chưa vừa ý chắc họ cũng không chịu mua nữa đâu gian phòng chìm vào im lặng dư tô lắng tay nghe một hồi mới thấy người đã đồng họ cất tiếng thở dài nặng nề ông ta nói vậy anh để tôi và mẹ tiểu an bàn bạc đã nhá được bên kia cũng nói rồi đây hạn chót là ba ngày nữa anh chị mà quyết định đi thôi Tôi đi trước đây, bao giờ nghĩ sang xuôi, thì nói với tôi một tiếng nhé. Nói xong, lại có tiếng bước chân rời đi. Dư tố quay đầu bước về phía trước ghế, vừa ngồi xuống đang nghe tiếng trống gậy vọng lại. Người đàn ông mở cửa, đưa mắt nhìn vào phòng. Dư tố cũng nhìn ông ta, thấy về mặt người này đầy nỗi lo lắng. Hai người nhìn nhau trong trông lát, người đàn ông cười khổ tiến vào trong phòng. Cất từng bước về phía Dư tổ, Rồi đặt chiếc gậy dựa vào tủ Ông vươn tay ôm lấy Dư Tô ngồi lên ghế Dù đã biến thành một đứa bé Nhưng bị người đàn ông xa lạ ôm vào lòng Vẫn khiến cho Dư Tô cảm thấy thiếu tự nhiên Cô ngọ ngoại mấy cái định nhảy xuống Nhưng người đàn ông nọ ôm cô rất chặt Còn cúi đầu thơm lên tóc cô nữa Dư Tô đang suy nghĩ phản ứng lại Thì chợt nghe giọng điệu trầm thấp đầy ai náy của ông cân lên Tiểu Hàn à, khổ cho con, phải sinh ra ở cái nhà này. Bố có lỗi với con, có lỗi với mẹ con. Dư Tô không dám động đẩy nữa. Người đàn ông không nói tiếp, chỉ ông cô rồi lại cất thêm vài tiếng thờ dài não nề. Chừng vài phút sau, lại nghe có tiếng bước chân bên ngoài. Một người phụ nữ ăn mặc sản dị tiến vào trong phòng. Nhìn thấy người phụ nữ này mà Dư Tô thoáng sườn sốt. Trong ngoại hình bà ta có phần tương tự cô. Một cảm giác kỳ lạ, ao ao tràn tăng vào đầu cô. Dư Tô ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ bước vào phòng. Tiến đến bên người đàn ông đang bế mình. Rồi khẽ vỗ vai ông, hạ giọng: Em gọi điện thoại cho bố rồi. Ông đồng ý cho mình vay tiền. Nhưng chúng ta phải giữ bí mật, không được để anh chị em biết. nếu không họ sẽ tới nhà bố đằm loạn lên đấy người đàn ông nắm lấy tay vợ mình dư tôn ngẩng đầu thấy vẻ mắt ông ửng đỏ như sắp bật khóc người phụ nữ không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười hỏi trường thôn đã tới chưa phía bên kia ra giá, giá bao nhiêu người đàn ông mím môi khó khăn cất lời mười nghìn mười nghìn sao người phụ nữ còng mày im lặng một hồi bà mới nói Hơi ít đây, tính riêng đất thôi thì cũng đã có giá đấy rồi. Mới gần đây nhà họ phu đầu thôn, sửa nhà còn mất tận mấy chục nghìn cơ mà. Người đàn ông cúi đầu, cất giọng não nề. Bọn họ sơ thành nhà hai tầng, còn nhà mình... Người phụ nữ không đáp gì, cúi đầu nhìn dư tô, khẽ xoa đầu cô. Nó sau bảo mới nói, Nếu không ổn thật thì đành bán đi vậy. Người đàn ông nhìn dư tô, Im lặng hồi lâu mới nói Dù bán đi Cũng vẫn không đủ Dư tô rất tò mò không biết Họ đang nói cái gì Nhưng lại không dám hỏi Chỉ có thể im lặng ngồi nghe Cuộc nói chuyện này của hai người Không giúp dư tô hiểu rõ tường tận Tình cảnh hiện tại Và đến ngày hôm sau cô mới lần mò lắp ráp được câu chuyện Người đàn ông này Là thợ mò Làm việc ở một vùng khác Ở vào thời bấy giờ Đầu đầu cũng có các mỏ khai thác đàn đá Từ nhân mở che pháp luật. Thế là người đàn ông này Được đồng hương giới thiệu tới để làm việc Khoảng thời gian trước đó Vì sai sót của mình Mà ông, một đồng nghiệp Bị đá trong hầm mỏ Rơi đè vào người Vì tai nạn này Mà người đàn ông mất bên một chân Người đồng nghiệp nọ Dù không phải cưa chân Nhưng trên trái cũng hỏng, Chân phải mất hai ngón ảnh hưởng rất lớn tới việc hoạt động di chuyển do Đúng. sai lầm xuất phát từ phía người đàn ông này nên ông phải nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại chu bỏ than cho mỗi người mười ngàn tệ rồi cũng bỏ mặc mười ngàn đủ chi phí để trả viện tiền phẫu thuật và tiền phí trị liệu họ thậm chí phải dùng đến cả số tiền cả gia đình đã vất vả tích cóp rồi sức khỏe của ông cũng ổn định trở lại nhưng chẳng còn nổi một đồng để có thể bồi thường cho người đồng nghiệp kia. Hai bên đã bàn bạc xong giá cả. 20.000 tệ, không thêm không bớt. Gia đình bên kia cũng đã rất thông cảm mới có thể đưa ra một con số này. Dù sao người đồng nghiệp nó cũng phải chịu cảnh tan phế cả đời. 20.000 tệ tiền bồi thường thật sự chẳng nhiều nhặn gì. Tuy vậy, gia đình dư tô vẫn không đủ sức chi trả khoản tiền này. Vì vậy mà vợ chồng hai người Quyết định bán nhà đi Rồi vay tiền mà sống tạm. Nhưng người trong thôn Chẳng ai muốn cho họ vay tiền Đừng nói là vài trăm, vài nghìn Người vợ nọ đi vay hàng xóm Có một đồng thôi Cũng tay trắng ra về Thứ duy nhất họ có thể trông cậy vào Là tiền bán nhà Và đi vay mượn gia đình người vợ Nghe lời trò chuyện của hai vợ chồng nọ Dư tô mới biết Họ mượn được của nhà vợ chừng một ngàn Như vậy là đã hết cỡ rồi Không thể vay thêm đồng nào nữa Nhà chỉ có giá 10 năm tệ Họ vẫn còn thiếu một khoản tiền lớn Dư tố cho bọn họ Mặt ủ mày trao cả ngày Nhưng chẳng thể làm gì Chỉ có thể chờ mắt nhịp Cô cũng có nỗi lo của riêng mình Bàn chơi số 14 này Thực sự khiến cô chẳng biết được nào mà lần Ban đầu ở phòng khám Cô ngỡ đây chỉ là một bàn chơi thông thường Với độ khó cao mà thôi Nào ngờ nhiệm vụ không hề khó khăn Chỉ trong chốc lát thôi Là đã giải quyết được vấn đề Sau đó cô lại ngỡ thế giới Bất phân thật giả Là nội dung nhiệm vụ chính Cô nhìn từng người bạn Người thân trước mắt của mình chết đi Đến chẳng còn một ai Còn tìm ra cả một ý nghĩa hợp lý Để cho nhiệm vụ Thậm chí cô còn tưởng mình đã lý giải được Cả tiêu đề màn chơi. Khổ sợ lắm Cô mới trụ lại được tới cùng Đau đớn nhìn mẹ nhẹ lầu tự sát Ngày chưa mắt mình Biến thành một chồng máu thịt lẫn lộn Đã đến nước này Đang lý nên kết thúc rồi chưa Nhưng trò chơi lại đưa cô tới Một nơi xa lạ Điều khiến cho sự tổ bất an nhất Là ở đây cô mang gương mặt Giống hệt của mình thuở nhỏ Còn có một người mẹ Ngoài nhiều nét tương đồng với mình khi lớn lên Hơn nữa Với cái thân thể trẻ con lên bốn này Thì đi vững đường cũng đã khó lắm rồi Cô còn có thể làm được gì đây? Chắc ứng dụng sẽ không ép cô phải đối mặt với các oan hồn Để hoàn thành nhiệm vụ như trước đó chứ Hai vợ chồng họ, ông gương mặt ủng rũ, buồn bã, Than thở từ sáng đến đêm Dư tô cũng đầm bắt an khó chịu lây Hai người lớn, một đứa bé buồn rầu cả ngày Thành ra lại thực sự giống một người nhà tình trạng này cứ thế kéo dài tới sáng ngày thứ ba. người đàn ông dậy từ sáng sớm, chống gậy rời nhà mà không cả rửa mặt. người phụ nữ trầm lặng nấu cho dư tô một bát cháo khoai lang đỏ bột bắp, để cô tự ngồi lên chiếc ghế nhỏ, chậm chậm ăn hết bát cháo. dư tô ôm trước bát bé bé, nhìn lớp cháo ngô vàng trộn cùng khoai lang đỏ mà bất lực thở dài, cầm tiểu lên bắt đầu xúc ăn. vừa nuốt một thìa cháo. thì cảm giác quen thuộc tới lạ lùng đã ủa tới một hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng lướt qua đầu cô dư tô sừng sốt sao cô lại có ảo giác như khi trước mình đã từng ăn món này rồi trong ức của dư tô bố mẹ từng làm cho cô món này bao giờ vậy thì liệu đây có phải manh mối đầu tiên của màn chơi số 14 không con anh nhanh lên lát nữa là bốn về rồi người phụ nữ tiến lại, ngồi xuống bên cạnh dư tô, kéo chiếc yếm buộc quanh cổ, lòng miệng cho cô. dư tô thôi không nghĩ nữa, cúi đầu chậm rãi ăn từng miếng, từng miếng một. món cháo này khá ngon miệng, vừa ngọt vừa thơm, lại còn rất chắc bụng. đương nhiên, quan trọng nhất là vẫn rẻ. người phụ nữ nọ ngồi xổm trước mặt dư tô, mắt tình nhìn cô, nhưng hồn lại bay đi đâu mất. sau khi dư tô ăn sạch cháo, đưa trà cho người phụ nữ trước bát thì bà mới sực tỉnh người phụ nữ cầm bát đứng dậy mà không hề nhận ra chân bà đã tê dần sau khi ngồi xổm xuống một lúc suy thì phập ngã bà đứng lặng một hồi lê đôi chân cứng ngắc tới trước bàn ăn rồi đặt bát xuống xong bà quay đầu nhìn dư tô khẽ khẽ cất tiếng thở dài dư tô im lặng nhìn bà bà không nói một lời nào gương mặt cũng chẳng có biểu cảm Người phụ nữ mỉm cười Nhẹ nhàng cất tiếng Dù Tiểu An nhà mình còn nhỏ Nhưng lại là cô bé rất thông minh Dư tổ châm mắt Người phụ nữ bên cạnh Bèn tiến lại bế cô Linh Vừa cười vừa xoa đầu cô Còn cũng cảm giác được có chuyện không ổn Nên mấy ngày nay mới im lặng Không nói tiếng nào như vậy phải không Tiểu An Bố mẹ còn lỗi với con Đều biết phải để con sống khổ sở thế này Thì đáng ra Nên Nên nghĩ tới chuyện có còn muộn hơn Nhưng chúng ta Nhưng chúng ta không trách bố được Bố đầu cố ý khiến chuyện xảy ra nông nỗi này Chúng ta phải ở bên bố Cùng vượt qua khoảnh khắc thời gian này Về sau nhất định mọi chuyện Sẽ trở nên tốt đẹp hơn Đến lúc ấy Mẹ sẽ mua cho tiểu ăn nhà Chúng ta tiểu ăn nhà chúng ta chiếc váy hoa xinh nhất cho con cả chiếc cặp tóc xinh nhất còn mua cả một con búp bê thật lớn để tiểu a ôm đi ngủ được không nào Bà cố ý nhẹ giọng dỗ con nhưng cứ nói cứ nói mãi rồi lại bật khóc dư tô nhìn gương mặt con nét tương tự xúc động đến bất khóc mà cũng bất giác cái buồn đau cô vội thức vươn tay lau hằng nước mắt Lăn trên má người phụ nữ Người phụ nữ mỉm cười Dường như bà rất vui mừng Vì sự thông minh ngoan ngoãn của con gái mình Bà bế Dư Tô rời khỏi phòng Ngồi xuống trước cửa săn nhà chính Rồi cười nói Chúng ta ngồi đây chờ bố về nhé Bố sắp về tới nhà rồi Cái cảm giác quen thuộc lạ lùng nọ Lại chợt vụt qua đầu Dư Tô Dường như Cô đã từng trải qua những việc này rồi Nhưng đây là chuyện không thể. Người phụ nữ đặt dư tô xuống ngưỡng cửa ngồi cạnh mình. Ngồi nhìn từ đây, có thể thấy khoảng trong trước nhà, trong một gốc lề lớn. Bên phải còn có một hàng cây nhỏ. Cạnh cây là con đường nhỏ, không được trải lát gì, mà chỉ do người dân qua lại lâu rồi thành đường, cơ thể kéo dài tới tận rừng trúc phía xa xa. Đầu còn lại của con đường là một khoảng đất được quay rào làm vườn rau. Ngoài hàng rào có chồng ngô, lúc này cành lá đang ngả vàng, có vẻ như đến, đến lúc thu hoạch. Người phụ nữ trở vào phòng cầm một chiếc túi vải ra, bên trong đựng một cuộn len và kim đan. Bà ta tựa vào khung cửa, vừa vùi đầu vào đan len, vừa lặng lẽ rơi lệ. Còn người đàn ông thì mãi không quay về. Dư tô và bà ngồi đợi suốt nửa tiếng, bà vẫn chưa thấy người đàn ông trở lại. Người phụ nữ có hơi sửng sốt Sốt ruột Bà bảo dư tô vào phòng đợi Còn phần mình thì ra ngoài tìm chồng Người phụ nữ vừa bế dư tô Vào phòng Thì đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân Đang vội vã chạy lại cùng giọng ai thét to Chị Doãn Có chuyện không hay rồi chồng chị xảy ra chuyện rồi Chị mong ra xem thế nào đi Người phụ nữ sững sờ, Bà chạy ra hốt hoảng hỏi Có chuyện gì vậy trưởng trưởng thôn anh ấy giết cả nhà trưởng thôn rồi cậu nói cái gì người phụ nữ đứng đờ ra dư Tô cũng đờ đẫn loại cảm giác quen thuộc như thế chính cô đã từng trải qua lại ập tới khiến dư tố không thể không lỡ đi nổi thật lạ kỳ sao cô thấy lại quen như thế này chẳng lẽ thực sự cô từng trải qua những chuyện này sao Nhưng hai người này không phải bố mẹ cô mà Hay mặt trên này đã tác động vào trí óc cô Cố tình tạo cho cô cảm giác quen thuộc Là giả Hai chiếc này có ý chỉ ký ức giả Mà ứng dụng đưa vào não bộ con người chơi sau Những ký ức gửi lên cảm giác quen thuộc này Có tác dụng gì Khoảng thời gian ngắn ngồi này Không đủ để cho dư Tô suy nghĩ Người phụ nữ nọ đưa ra trong chốc lát Rồi vùng chạy về phía con đường nhỏ Chạy được một đoạn, bà lại quay đầu bế sư tô vào phòng, rồi khóa cửa lại. Dư tô cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi yên trong căn phòng, không có cửa sổ, cũng chẳng bận đèn. Cô chậm chậm, tiến về hướng trước ghế, dùng cả tay lận chân để ngồi lên. Cô nhìn chằm chằm tia sáng dọa vào từ khẽ cửa, khẽ nhíu mày. Cho đến tận giờ phút này, dư tô vẫn không hiểu được mục đích của mặt trời số 14. bắt đầu từ vòng khám quỷ oán tới hiện tại đã có tổng cộng ba thế giới xuất hiện thế giới đầu vô cùng đơn giản nhưng kể từ thế giới thứ hai trở đi cô đã rơi vào tình cảnh bất lực không biết phải làm gì ở thế giới thứ hai cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện xảy ra dù có thể tạm ngăn được cái chết của vương đại long thì cuối cùng anh vẫn cứ bỏ mạng cũng có nghĩa dù cô có làm gì thì mọi người cũng vẫn phải chết đây chỉ là chuyện sớm mày muộn vậy nên cô chỉ có thể nhìn họ xa đi mà không thể làm gì lần này cũng vậy cô mang thần xác của một đứa trẻ 4 tuổi cũng vẫn bất lực y như trước thậm chí dư tổ còn không thể ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra bị người phụ nữ nọ nhốt trong nhà một cách quá sức dễ dàng chẳng lẽ Lần này cô chỉ có thể sắm vai người xem thôi sao. Nhưng ít ra thì, thế giới giả trước đó còn có chút liên hệ với chuyện ngoài đời thực của cô. Còn với lần này, ứng dụng lại để cô bảng quan, đứng nhìn ở cái nơi hoàn toàn xa lạ này. Dư tổ nghĩ nát óc cũng chẳng ra nguyên nhân mà chỉ thấy càng lúc càng dối rắm Cô cứ nghĩ ngợi lung tung hồi lâu, đến tận khi bụng bắt đầu sôi ủng ủng vì đói. mới nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài đang tiến lại khóa cửa kêu lách cách cơ phòng được mở ra dư tô ngồi trong bóng tối một lúc mắt không kịp quen với ánh sáng cô bèn híp mắt nhìn ra ngoài người phụ nữ nọ trở về một mình đầu tóc bạc bối rối rối tung lên quần áo thì nhặt nhúm mắt đẫm lệch trên cầu má bà in thêm một vết thương nông miệng từ bao giờ dư tô liếc qua đã biết đây là vết móng tay cao bởi đánh nhau với ai sao nước mắt người phụ nữ nọ không ngừng tuôn rơi bà tiến từng bước về phía dư tô rồi quỳ xuống ôm chặt cô vào lòng dư tô nghe tiếng khóc hòa vang ở bên tai người phụ nữ không chẳng muốn quan tâm tiếng khóc của mình có khiến đứa con ba bốn tuổi sợ hay không mà cứ thế khóc vang lên tiếng khóc ấy nghệ đau đớn tôi độ muốn chết đi dư tô cảm nhận được cơn run rẩy của bà cô do sự trong chốc lát rồi vân tay khẽ ôm lấy người phụ nữ nhưng sự an ủi này Chẳng giúp người phụ nữ khá hơn thay vào đó ba lại càng khóc to hơn một đoạn ký ức thoáng vụt qua não bộ dư tô cô túm chặt lấy nó khẽ nhíu mày hỏi ông ấy xin người rồi ạ giọng nói phát ra nghe mềm mại non nớt ây thế mà đây là là câu nói đầu tiên của cô trong ba ngày nay cảnh tượng thoáng qua bà nãy nói cho cô biết người đàn ông này đã giết người rồi giết ba thành viên gia đình nhà trường thôn thân mình người phụ nữ cứng lại tay bà thoáng buông lỏng bà quyền nước mắt cúi đầu nhìn dư tô tiểu an còn cô biết giết người nghĩa là sao không dư tô sợ bị lộ Nên chỉ đánh lắc đầu Người phụ nữ véo má cô khẽ nói Giết người Có nghĩa là bố sẽ không về nhà nữa Tại sao ạ? Dư Tô hỏi Ý câu hỏi là tại sao ông lại giết người Nhưng người phụ nữ lại hiểu sang ý khác Vì bố phải trả giá Bố phải cùng các chú cảnh sát Tới một nơi khác Dư Tô bất lực với câu hỏi Khi nào thì bố về ạ? không không vậy nữa người phụ nữ nhếch môi định nói gì thì bên ngoài chợt vang lên tiếng động ầm ĩ người phụ nữ biến sắc bà buông dư tô rồi đứng dậy nói con ngồi đây ngoan nhá mẹ có việc phải làm nói xong bà bèn bỏ ra ngoài nhìn bóng bà bước ra ngoài mà cảm giác quen thuộc lại ập tới với dư tô những mảnh kiểu vụn vỡ thoáng xoẹt qua đầu cô Chúng cho cô biết những tiếng ồn ào này hướng tới mẹ con hai người. Ngoài ra Dư Tô cũng nghe được thêm thông tin về chuyện của người đàn ông nọ, có tiếng ồn ào bên ngoài. Cô lụi cuốn bước về phía cửa, nhưng người phụ nữ nọ đã đóng cửa lại rồi. Cô chỉ có thể ghé sát vào ghê cửa, nhìn ra ngoài qua kẽ hở. Cũng may, lớp văn gỗ đã có tuổi, nên khe cửa khá lớn, đủ để cho Dư Tô nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Cô nhìn thấy một đám đông men theo con đường nhỏ dưới gốc lê tiến lại Và chừng hơn 10 người, năm người Trong số những người này Có cả nam lẫn nữ Thậm chí có cả thêm mấy đứa trẻ đi sau hóng chuyện Đám trẻ con ngu nghe Vừa vỗ tay vừa reo, Tên giết người Tên giết người Người phụ nữ Lấy cả hai tay lau mặt Rồi lạnh lùng bước lên Đám dân làng bắt đầu la hét Người đàn ông đi cầm đầu Cầm cuốc nói Cô Doãn Không phải bọn tôi làm khó hai mẹ con cô đâu Nhưng bọn tôi Không thể để vợ và con gái tên giết người Ở lại cái làng này được Chồng cô đã giết ba người nhà trường thôn đấy Trường thôn là người tử tế Anh ấy đã giúp đỡ chúng ta không biết bao nhiêu lần Thế mà Chồng cô lại giết anh ấy Nhưng bọn tôi không thể tới đây để gây phiền phức cho hai mẹ con cô mọi người tìm đến chỉ để thông báo rằng nội trong ngày mai hai người phải chuyển đi ngay nếu không bọn tôi buộc phải đuổi các người đi người phụ nữ bình tĩnh nhìn họ cất lời anh ấy không giết người chính miệng anh ấy nói với tôi như vậy tôi tin anh ấy câu tiếp theo xoẹt qua đầu sư tố <cười> anh ta bảo anh ta không giết người thì cô tin ngay sao Bọn tôi thì không tin Cảnh sát lại càng không Lúc bị bắt Thì có tên sát nhân nào Không nói là mình không giết người đâu chứ Ngay giây sau qua thực bên ngoài vọng lại Một trang tiếng đáp y hệt Lòng giữa tôi chầm xuống dự cảm bất an trong cô Ngày càng nặng nề Anh cũng bảo Lúc tên hơi Thì người nhà trưởng thôn đã chết rồi cơ mà Người phụ nữ vẫn bình tĩnh phản bác Người đàn ông đứng đầu cười lạnh vậy thì máu trên tay anh ta từ đồng mà giá chứ người phụ nữ lạnh nhạt đáp anh ấy muốn thử xem có cứu được chồn khôn không anh ấy cụt mất một chân thì giết người thế quái nào được một người dân đứng tuổi lên tiếng trầm mặn nói bọn tôi biết chị không muốn tin chồng mình đã giết người nhưng cảnh sát đã bắt anh ta đi rồi chuyện này còn có thể nghi ngờ sao Bọn tôi chẳng muốn tranh cãi với chị nữa Đừng nói chúng tôi bắt nạt mẹ quá con cô nhà chị Chúng tôi cho chị thời gian 3 ngày Chị bắt buộc phải rời khỏi cái làng này Người phụ nữ không nói gì Chị quét mắt qua gương mặt từng người một Rồi quay bước trở lại phòng Dư tô lùi về sau mấy bước Thấy người phụ nữ tiến vào Rồi đóng sập cửa lại Đám dân nào bên ngoài Chưa bới ở Mỹ Bảo thái độ của bà không ra gì cuối cùng người đàn ông lớn tuổi nọ cũng chỉ huy mọi người trở về chỉ còn đám trẻ con đang hóng chuyện là không bỏ đi chúng nhặt mấy hòn đá ném vào trong nhà gào thét ầm ĩ đồ giết người cút ra khỏi lòng bọn tao đồ giết người cút ra khỏi lòng bọn tao người phụ nữ cũng mạnh mẽ nén nhịn bà ông dư tô vào lòng che kín lấy hai tay lòng dạ dư tô ngột ngang rối bời Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ nọ mà không biết nên làm gì. Cũng chẳng biết tiếp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm đó, người phụ nữ thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ. Bà nhìn vào gương rồi vỗ lên má mình, cố nở một nụ cười. Bà dặn dư tổ ở nhà ngoan ngoãn, rồi vội vã bước ra khỏi nhà. Đổi lời của tác giả. Viết tới vụ mò than Tôi lại muốn kể một câu chuyện thế này Hồi tôi còn nhỏ Bố tôi cũng làm việc ở mỏ than Ông có vài đồng nghiệp là người quen Trong đó có một chú Là đồng hương của ông Còn biết xem bói nữa Hôm đó theo việc bố tôi Phải lên mỏ làm việc Nhưng trời còn chưa sáng Thì chú đồng nghiệp biết xem bói Đã tư gõ cửa Bảo bố tôi đừng tới quặng Nhưng không nói lý do tại sao Chỉ bảo là nhất định không được đi Bố tôi cũng thần với chú này Nên nghe lời không đi nữa Cuối cùng ngày hôm đó Mỏ than xảy ra tai nạn thật Hôm ấy những người đáng ra phải đi làm Thì chẳng ai có mặt Chỉ có một người duy nhất tới mỏ than Đó chính là chú Đồng Hương của bố tôi Chuối đã chết trong hầm mỏ Những người khác Thì bình an vô sự Mỗi lần nhớ tới chuyện này tôi đều cảm thấy rất kỳ lạ Thần bí Ngoài ra cũng thấy xúc động Không biết có phải chuối ấy bói ra ngày hôm đó Có chuyện gì thật chăng nhưng vẫn sẵn lòng dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho những người khác. Dư bị nhốt trong phòng Sau khi người phụ nữ nọ bỏ đi Cô mới bỏ xuống giường Đi ra mở cửa phòng Đúng như cô đoán Cửa đã bị khóa Chỉ hé được một ít khe hẹp bí xíu Cô bước trở về phía trước tủ Lấy cả hai tay Kéo chiếc ghế còn cao hơn đầu mình ra cửa Rồi trèo lên Ngồi khoanh chân trên ghế Nhìn tia sáng dọi vào qua khe cửa Mặt chìm vào nỗi trầm tư Sẽ không có chuyện Ứng dụng tìm bừa hai thế giới Đều làm nhiệm vụ thứ 14 cho dư tổ Nó không phải loạt nhạn nhão tới như vậy Rất có thể Nó đưa thế giới của đám oan hồn thai nhi Ra để lừa người chơi Vì trong tất cả những lần chơi trước đó Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong Người chơi sẽ được đưa về hiện thực ngay lập tức Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ bình thường như vậy Người chơi sẽ nhập tưởng thế giới tiếp theo là thật từ đó khiến tâm lý của họ bị tổn thương nặng nề hơn. Nếu có người thực sự lầm tưởng thế giới giả tạo đó là thật, hoặc lòng tin sụp đổ trước khi bạn bè người thân chơi hết, thì chính người này sẽ phải bỏ mạng. Sau khi người chơi đã đoán được thế giới nọ là giả và sống sót trở ra, thì ứng dụng sẽ lại đưa họ tới một thế giới mới, cho họ một thân phận mới. Vậy có lẽ, thế giới này chính là phần khó nhất của màn chơi, Hiện Dư Tô đang có một suy đoán mà đến chính cô cũng không muốn nghĩ tới. Theo như điều tra của hội bọn họ, cô cũng đã biết tất cả những người được trao ai đi chọn chơi chết chóc đều có dính dáng đến một vụ án nào đó. Trong số họ, vài người biết rõ vụ án của mình có liên quan tới họ là gì, nhưng vẫn có những người mù mờ không hề hay biết. Dư Tô thuộc vào về với sau. Sau khi Vương Đại Lòng nói cho câu chuyện này, cô cứ nghĩ mãi xem. Mình có dính líu đến vụ án nào Nhưng chưa bao giờ tìm được kết quả Về sau cô còn hỏi bố mẹ xem Hồi bé mình có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không Nhưng câu trả lời vẫn cứ là không Mà hiện giờ cô lại được đưa tới, tới thế giới này Tại đây cô mới chỉ có 3 tuổi rưỡi Về ngoài cũng hệt như anh Chụp lúc nhỏ Giữ của bố mẹ Lại còn có một người mẹ Với về ngoài giống mình khi trưởng thành nữa Thậm chí Cô còn cảm thấy những chuyện đang xảy ra Quan thuộc tới lạ lùng Cô không khỏi nảy ra một suy đoán To gạt lớn mật Liệu đây có phải vụ án mạng Có liên quan tới cô không Cô không nhớ mình từng dính dáng Theo vụ án nào Chứng tỏ hoặc là chuyện này xảy ra Từ khi cô còn rất nhỏ Hoặc là cô đã tránh được cái chuyện không may Mà không hề hay biết Nếu là với sau Thì đáng ra qua vài ngày Cô cũng sẽ nghe được tin tức trên báo đài Rất khó có thể để lỡ tin tức một vụ án lớn Vậy nên Cô đang nghiêng về trường hợp một hơn Nhưng của cô bố Cô mẹ ký ức từ tuổi nhỏ tới giờ của cô Chưa bao giờ vong bóng hai người họ Bố mẹ đối xử với cô rất tốt Còn chăm lo hơn cả em trai Chưa từng có ý thiên vị bất công Hơn nữa Dư tổ lớn từng này tuổi rồi Nhưng bố mẹ không hề tiết lộ chuyện cho cô Cô không tin Mình cô không phải là con ruột của họ. Không tin gia đình trong thế giới này mới chính là người nhà thật của mình. Hơn nữa Phong Đình cũng còn nói rồi. Phải đến màn chơi thứ 15, vụ án có liên quan đến người chơi mới xuất hiện. Giờ mới là nhiệm vụ số 14, sao có thể dính dáng tới chuyện của cô chứ? Dư tổ thở dài. Dư tổ hiểu những thông tin Phong Đình cung cấp không đầy đủ hoàn toàn. Vì anh đã quên mất nội dung của màn chơi số 14 Chỉ nhớ được nhiệm vụ đầu trò chơi Vậy nên dù có từng sống lại chuyện ngày nhỏ Trong màn chơi số 14 Thì anh cũng chẳng nhớ được Nhưng nếu vậy Thì sự tồn tại của màn chơi số 15 Có ý nghĩa gì Dư tố cắn môi Thầm nghĩ dù mình có không tin Thì chuyện này vẫn có khả năng xảy ra Cô không thể cứ nghĩ theo hướng của mình được Vậy thì ngoài trường hợp trên giam Vẫn có một khả năng khác Đó chính là ứng dụng Đã tạo ký ức giả cho cô Khiến cô ngỡ rằng Mình đây là thân phận thật của mình Hoặc nói cách khác Nó muốn nhốt cô trong thế giới này Không cho cô cơ hội thoát ra Trong thế giới Cô còn nghĩ Cô còn nghĩ có thể thoát ra được Ở trong thế giới trước Nhưng còn hiện giờ Sư Tô hoàn toàn không biết phải làm sao với cái thế giới này có lẽ cô nên tiếp tục đứng nhìn im lặng chờ đợi mọi chuyện xảy ra dù sao với tình trạng hiện tại cô cũng gần như không làm được gì ánh sáng lọt qua khe cửa càng lúc càng ảm đạm dư tô ghé mắt nhìn ra ngoài thế trời đã sầm tối nhưng người phụ nữ nọ vẫn chưa về dư tô suy nghĩ trong chốc lát rồi đứng lên ghế bật đèn lên ánh sáng đồi ngột bừng lên khiến một con chuột bự sợ hãi chạy thoăn thoắt trên sàn nhà dư tô vòng tay dựa cằm lên lưng ghế chán nản ngáp dài cô bắt đầu suy nghĩ không biết người phụ nữ nọ đã đi đâu rồi Sao giờ vẫn chưa về nhà lúc sau dư tô đòi đến mực bụng sôi lên ủng ủng đành phải cao ghế thức cạnh giường rồi cứ thế leo lên giường mà nhắm mắt ngủ không biết cô thiếp đi ngủ từ lúc nào mà khi sự tỉnh bởi tiếng mở cửa thì đêm cũng đã về khuya vừa nghe có tiếng mở khóa dư tô đã ngồi bật dậy cô thấy người phụ nữ nọ đẩy cửa bước từ đêm đen ngoài kia vào trước căn phòng tỏa ánh đèn mờ nhạt có thể là do ánh sáng cũng có thể là do nét mặt của người phụ nữ này mà trong thoáng chốc dư tô cường ngỡ đang nhìn thấy chính mình cơn ảo giác xông vào não cô suy đoán trước đó của cô bị gạt sang một bên giờ lại ảo tới nghĩ kỹ lại thể hình như cô và bố mẹ cô không giống nhau lắm dư tô cúi đầu gạt bỏ suy nghĩ đưa mắt nhìn người phụ nữ bước vào trong vẻ mặt bà rất khó coi như thể vừa móc phải một căn bệnh nặng đầu tóc thì bù xù vài sợi tóc ướt đẫm dính sát vào mặt bà chắc có lẽ do bà đang đầm thỉa mồ hôi dư tô do sự bột hồi rồi cũng hỏi Mẹ. Mẹ đi đâu đấy? Ánh mắt lờ đờ trong rỗng của người phụ nữ nọ hướng về phía giỏ dư tô. Dường như có hồn hơn đôi chút. Ánh mắt lờ đờ trong rỗng của người phụ nữ nọ hướng về phía giỏ dư tô, dường như có hồn hơn đôi chút. Bà lắc đầu, cất giọng khan đặc. Còn đói rồi phải không? để mẹ nấu cơm cho con ăn nhá. Vào vai và một đứa trẻ thực sự rất vô dụng, dù người lớn có gặp vài chuyện gì, thì cũng chẳng kể cho một đứa bé hơn 3 tuổi. Dư tố bất lực nhìn bóng lưng người phụ nữ. Cô đoán rất có thể hôm nay bà đã tới sở cảnh sát, chồng bị bắt vì nghi giết người. Chắc chắn bà cũng phải đi hỏi han tình hình. Nhưng nhìn dáng vẻ bà lúc này, chắc chuyện không được khả quan cho lắm. Người phụ nữ làm hai chiếc bánh flan Bà chậm rãi đút cho dư tô từng thìa, Mà cứ chốc chốc lại ngần người Hồn bay đi đâu mất. Thậm chí có lúc còn tuôn cả nước mắt Dư tô chỉ có thể giả vờ Như không hiểu chuyện Cứ ăn hết veo một chiếc bánh Rồi lắc đầu Con no rồi Người phụ nữ hoàn hồn Bà xoa đầu dư tô Rồi đặt bát lên tủ Dư tô bảo mẹ Mẹ ăn Người phụ nữ mỉm cười Nụ cười của bà khó coi hơn cả khó Mẹ không đói Không hiểu vì cớ gì Mà tim Dư Tô nhói lên Có lẽ là gương mặt người phụ nữ này Giống cô Thấy bà đau khổ Cô khó chịu lây Người phụ nữ gồng mình lên Đi đun nước rửa mặt Rửa chân cho Dư Tô Rồi hai mẹ con im lặng Nằm trên giường ngủ Dư Tô nhắm mắt Mới trông lát thôi đang nghe tiếng người phụ nữ chờ mình mấy lần. Sau bà còn ngồi dậy, tựa vào đầu giường lặng lẽ khóc. Chẳng biết được bao lâu, thì dư tô cũng dần tiếp đi, mơ một giấc mơ thật dài. Lúc tỉnh dậy, dư tô cũng đã quên mình mơ thấy gì. Chỉ là khi nhớ lại, cô cứ cảm thấy đau buồn tới lạ. Người phụ nữ nọ cho cô ăn sáng xong, thì lại rời nhà. Chiều bà trở lại với đôi mắt sưng đỏ. Im lặng ôm Dư Tô vào lòng Ôm thật lâu Dư Tô rất muốn biết Đã có chuyện gì xảy ra, Bèn hỏi Bố đâu ạ Thân thể người phụ nữ run lên Bà lắc đầu Bố Bố không về nữa đâu con Lúc trước bà còn nói với đám dân làng rằng Chồng mình không giết người Khi ông đến Thì gia đình trưởng thôn đã chết rồi Vậy mà giờ bà lại chắc định Ông sẽ không về Dư Tô thầm nghĩ Có lẽ người đàn ông nọ chịu chắc tội giết người rồi Nhưng việc gì mà ông phải giết gia đình trường thôn chứ Trường làng bán cho họ Giúp đỡ họ Ông đâu có lý do gì để giết người ta chứ Hơn nữa Người đàn ông nọ chỉ có một chân Mới bình phục chưa được bao lâu Còn chưa cả quen chúng gợi đi Liệu các người chỉ còn một chân nhông Có thể giết cả gia đình ba thành viên không Gia đình trường thôn đâu có ngốc Chẳng lẽ họ lại đứng đó Để chờ bị ông giết Cứ coi nhau rất khỏe Ba người nhà trường thôn không đỏ lại được Thì chẳng lẽ Họ không chạy nổi sao Chẳng lẽ ông lại dùng cái chân què của mình Để chạy đuổi theo sao Vụ án đáng ngờ là vậy Mà sao cảnh sát vẫn cho rằng Ông là nghi phạm chứ Điều này chẳng có gì khó đoán Dư tô nghĩ ra được Người phụ nữ nọ cũng vậy Trước đó bà cũng có hỏi vặn lại dân làng rằng Chồng mình bị cụt đôi chân Làm sao có thể giết nổi cả một gia đình Người đàn ông nọ không có động cơ Cũng chẳng đủ khả năng giết người Chuyện này bọn họ nghĩ tới được Chẳng lẽ cảnh sát không thể sao Vậy thì Rốt cuộc tại sao lại thành ra cơ sự này chứ Mối băn khoăn của dư tô Lại được sáng tỏ rất nhanh Sáng hôm sau đám chíp hôi đáng ăn đỏ nọ lại ùa tới trước cửa nhà họ lấy đá và bùn đất ném lên cửa vừa ném vừa hô đồ giết người người phụ nữ ôm sư tô trốn trong nhà một lúc nhưng có lẽ bên ngoài ồn ào quá nên bà lại bỏ cô xuống mở cửa bước ra ngoài dư tô thấy bà xách trên tay chiếc cuốc ở góc tường ra rồi giơ lên thật cao lạnh giọng thét với đám trẻ sao ngay cho tao chúng mày còn dám tới đây nữa đánh chết cả lũ Thấy người phụ nữ nọ nổi giận Đám trẻ con sợ hãi đứng được ra Nhưng bà cũng chỉ cầm cuốc Chứ không tiến lại Nên chúng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh Một thằng nhóc báo ị Ném đá vào người bà Con làm mặt xấu thét Bà là vợ tên giết người Tô Tiểu An là con gái tên giết người Mấy người chẳng phải loại tốt đẹp gì Bà mà dám đánh tôi Tôi sẽ báo chú cảnh sát Bắt cả nhà mấy người lại Người phụ nữ không né Viên đá đập vào trán bà Máu tuôn ra Bà cầm cuốc xông về phía đám trẻ Chúng thế vậy bèn co căng chảy mất Người phụ nữ trở vào nhà gương mặt bà chẳng có biểu cảm gì Nhưng dư tô có thể thấy nỗi tức giận Và sự tủi thân được nén thật sâu nơi đe mắt bà Bà lau vệt máu trên trắng cúi đầu nhìn dư tô Bà nhìn lâu khiến dư Tô đâm hoảng Nhưng rồi cuối cùng Người phụ nữ vẫn nhếch khóe môi Vươn tay xoa đầu cô chiều mến Dư tổ nghĩ Đứa nhóc béo bà nãy Bảo tên cô là Tô Tiểu An Tô Cái họ này Giống hệt với tên cô Đây là trùng hợp sao Hay là do ứng dụng cô ý thiết lập Hoặc Đây là họ thật của cô Cô từng hỏi bố mẹ cô Sao lại đặt tên mình là Dư Tô Cái tên này Như là họ của hai người ghép lại với nhau Nhưng họ mẹ cô Không phải là Tô Khứ ấy mẹ bảo Do Tô Châu, Hàng Châu Phong cảnh đẹp đẽ hữu tình Thậm chí còn có câu Trên có thiên đàng dưới có Tô Hàng Nên mới lấy Tô Trong Tô Hàng làm tên Dư Tô Đương nhiên Dư Tô chẳng nghi ngờ gì Dù rằng vẫn cảm thấy Tên mình nghe hơi kỳ quặc Nhưng giờ cô đã bắt đầu hoài nghi rồi Hơn mười phút sau Đám dân làng lại ùn ùn kéo tới Họ đem theo cả mấy đứa nhóc tì Đang ngoác miệng khóc Đó chính là đám nhóc Vừa bị người phụ nữ nọ dọa chạy mất dép Người đàn ông đi đầu Trông rất cao lớn, thô kệch Tay dắt tên nhóc béo tiến lại Chỉ người phụ nữ mà mắng Mẹ mày Mày dập đánh con tao sao Hôm nay tao cũng chẳng buồn quan tâm Mày là phụ nữ nữa Không dạy cho mày một bài học Tao không nuốt được cục đức này Đứa nhóc béo đứng cạnh ông ta cúi đầu không nức nở Tay trái còn đang quệt nước mắt Nhưng dư tổ vẫn thấy được nó đang ngước lên Nở một nụ cười dường dường tự đắc với người phụ nữ Một người đàn ông khác Cũng tức giận nói Mọi người thấy nhà các chị đáng thương nên mới cho ba ngày để chuyển đi Mà tôi thấy chị đang ngang ngược thế này Thì chắc cũng chẳng có đến ba ngày đâu Giờ chị cút khỏi cái làng này ngay hộ chúng tôi đi Còn đứng ra đó làm cái gì Chị mà không có ghém đồ Thì chúng tôi sẽ dọn ra hộ chị đấy Người phụ nữ vẫn không nhúc nhích Bà che cho dư tô phía sau Lạnh nhạt nói Đây là nhà chúng tôi Chúng tôi không đi Tôi còn tôi còn phải đợi chồng mình về <cười> Về ư Tên đàn ông đứng đầu đám người cười lạnh Đừng tưởng chúng tôi không biết Hôm nay chồng cô đã nhận tội rồi. Chính miệng anh ta thừa nhận với cảnh sát rằng mình đã giết người. Cô còn đợi anh ta về sao? Tôi thấy cô đợi là đợi xác anh ta về thì đúng hơn đấy. Không biết câu này có ý gì, mà lại khiến đám đàn ông phá lên cười ha hạ Dư Tô đứng sau lưng người phụ nữ, cô ngẩng đầu lên nhìn đám đàn ông họ, thấy dáng vẻ ngênh ngang, đắc ý của họ thật là quen. vài mảnh ký ức ủa tới, chồng cháu lên cảnh tượng trước mắt, thấy người lớn cười, nhóc béo nọ lại đâm ra suốt ruột, khóc vang lên trong tiếng cười của mọi người. bố nó cúi đầu nhìn con, nụ cười tắt ngóm. ông ta giữ dàn trừng mắt nhìn người phụ nữ. đừng có mà làm nhạc nữa, mau cút khỏi cái làng này ngay cho bọn tao. người phụ nữ quay đầu nắm tay dư tô, bình tĩnh nói với đám người. được, các người cứ đợi tôi. Bà dắt Dư Tô vào phòng Quỳ xuống hạ giọng nói với cô Tiểu An Con đợi ngoan ở đây Đừng ra ngoài nhé Nói xong Bà bèn bước ra khỏi phòng Dư Tô toàn thấy bất an bèn chạy ra Lúc tới thềm cửa Lại vừa khéo thấy người phụ nữ đang bước vào phòng bếp Người phụ nữ nọ Chắp một tay sau lưng Nở một nụ cười lạnh lùng vui đám đàn ông Rồi bà thét lên một tiếng Chạy sọc về phía họ Lúc chỉ còn cách họ 2 mét Thì bà mới giơ cánh tay chắp sâu đường ra Trên tay bà Là một con dao phay Đám đàn ông sửa hãi Giạt ra bốn phía Có người còn hét Cô điên à Muốn vào tù cùng chồng mình phải không Hai tay người phụ nữ giơ sao Lưỡi sao chỉ thẳng đám đàn ông Bà cắn răng Anh ấy không giết người Chúng tôi cũng không chuyển đi đâu hết Các người mà dám lại đây Là tôi chăm chết các người đây Dù đám đàn ông đồng mạnh như thế, sức vóc hơn một người phụ nữ rất nhiều Nhưng thế bà ta phát điên, phát giải thế này, cũng chẳng ai dám tiến lên Ai biết, liệu đi lên, người phụ nữ đang lên cơn điên kia, có chém họ thật hay không chứ? Hai bên cứ giằng con một lúc đâu, nhóc béo nọ là bật khóc, kéo tay bỏ bố báo thù cho mình Đứng trước con, tên đàn ông nọ cũng không thể tỏ ra yêu đuối, bèn nhắm mắt tiến lên con rào trên tay người phụ nữ nọ Chỉ thẳng vào đứa nhóc béo lạnh giọng Hôm nay các người mà dám đuổi tôi Và Tiểu An đi Thì về sau cứ cẩn thận Nhờ kỹ Đừng để con các người ở một mình Nếu không chỉ cần tìm được cơ hội Tôi sẽ giết nó luôn đấy Tôi không đánh lại mấy người Nhưng giết một đứa nhóc Thì đừng giả lắm Đám đàn ông sững sờ Ngơ ra nhìn nhau Đến tận nhóc béo cũng sợ ngật ra Tiếng khóc vờ vịt của nó ngưng bặt, Cứ há mồm sợ sệt Nhìn người phụ nữ Rồi lách mình trốn sau lưng bố mình Đám đàn ông bỏ lại mấy lời soạn dẫm Rồi tiêu nghỉu rời đi Dư tổ đứng trước cửa Nhìn bọn họ rời đi Rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ nọ Mà không khỏi sinh lòng kính phục quả thật người phụ nữ này vừa mạnh mẽ Lại vừa thông minh Lại còn rất dũng cảm nữa Bà đặt con dao xuống vươn tay so mặt sư tô mỉm cười Tiểu an dũng cảm quá Con không sợ chứ Sư tô ngược đầu nhìn bà Vườn cánh tay bé nhỏ ngắn ngủn, Tùm lấy ngón tay bà Với thân xác một đứa trẻ như bây giờ Thì đây là niềm an ủi duy nhất Cô có thể dành cho bà Nhưng đám người kia khi nãy Nói chồng bà đã nhận tội Thừa nhận mình giết người rồi sao Chuyện này là sao chứ Lòng Dư Tô đầy hoài nghi Cô nghĩ thế nào Thì ông ta cũng không phải loại giết người Cho dù ông ta thực sự có khả năng giết người Thì cũng chẳng có động cơ mà giết Hơn nữa Ông còn có vợ Có co con Chẳng lẽ Ông sẽ phạm tội tử hình Chỉ vì một phút xúc động sao Vậy tại sao ông lại nhận tội Ngày hôm sau Dư Tô đã biết được đáp án Người phụ nữ khóa chặt tất cả các gian phòng trong nhà Cõng Dư Tô tới sở cảnh sát Cảnh sát không để họ gặp người đàn ông nọ Người phụ nữ thả Dư Tô xuống Vừa cầu xin Vừa không lóc làm loạn Nói đủ các loại lời lẽ tốt đẹp Lẫn độc ác Xin được gặp mặt chồng mình Nhưng phía cảnh sát không đồng ý Bà bấy Dư Tô ngồi đợi ngoài sở cảnh sát Đợi đến trưa Đến chiều Đến tận hoàng hôn Dư Tô đoán rất có thể hôm nay Hôm qua Người phụ nữ không gặp được chồng Cứ ngồi đây đợi mãi, để mới về muộn. Cảnh sát ta làm trở về nhà. Lúc đi ngang qua họ, còn không muốn nhìn bà. Cuối cùng có một nữ cảnh sát còn khá chèn bước xa. Lúc đi ngang qua hai người, cô không đành lòng đưa mắt nhìn. Người phụ nữ chạm mắt cô cảnh sát, mà như bắt được cọng rơm cứu mạng. Bà lập tức kéo vạt áo, khóc nước nở, van xin. Lúc này trong người phụ nữ thật hèn mọn thật yếu đuối khác một chờ một vực với sự mạnh mẽ dũng cảm của bà khi đối mặt với đám dân nào bà không thể không hèn mọn vì nếu vậy sẽ chẳng còn cơ hội mà gặp lại chồng nữa nữ cảnh sát không đành lòng dừng lại cúi đầu nhìn dư tô đang ngồi xổm bên khóc tường mở miệng định nói gì đó nhưng lại do so dự ngừng lại dư tô nhìn nữ cảnh sát cổ trơ mắt cất giọng giòn tan chị cảnh sát ơi em nhớ bố lắm em xin chị cho em và mẹ gặp bố được không người cảnh sát ngờ ngác rời tầm mắt rút vạt áo bị người phụ nữ nắm ra rồi bước vội đi dư tô thầm thờ dài bất lực nhưng rồi lại thấy bước chân nữ cảnh sát khựng lại bước nhanh trở về vẻ tuyệt vọng trên gương mặt người phụ nữ biến thành nỗi khát khao bà trông mong nhìn nữ cảnh sát Như một kẻ lạc đường trên sa mạc Nhìn thấy ốc đảo hiện ra trước mắt mình Nữ cảnh sát bước tới trước mắt họ Cô ghét quỷ xuống Đưa mắt liếc nhìn bốn phía Rồi thì thầm Chị ơi Chị đưa bé về nhanh đi Tôi cũng đóng nhận tội rồi Sáng này đã được đưa lên phía cấp trên rồi chỉ đợi phán án thôi Chị Không gặp được chồng đâu Người phụ nữ ngật ra Rồi lắc đầu lìa lịa. Không, không phải. Hôm nay tôi tới sớm. Lúc tôi đến mọi người còn chưa đi làm. Sao anh ấy lại bị đưa đi được chứ? Nước cảnh sát khẽ thở dài. Ánh mắt thoáng vẻ tương hại. Cô nhẹ giọng: Chị ơi, em nói thật với chị. Tô Quốc đống nhận tội là do bị tra khảo. Hơn nữa còn có một người bên sở cảnh sát nói với anh ta rằng nếu nhận tội thì không phải trả tiền nợ. Chị cũng không phải ở cùng một người tàn tật nhanh ta cả đời Có thể sớm đưa con gái đi tái giá Dù sao con bé cũng còn nhỏ Không nhớ được gì Cô nói gì? Người phụ nữ tóm lấy cổ tay nữ cảnh sát Đôi mắt kinh ngạc đến cực độ trường lớn Lòng dư Tô cũng kinh hãi màn trên này là một vụ án sai bức cung sao Nữ cảnh sát kéo tay người phụ nữ ra Cô dè dặt nhìn quanh thì thầm Chị Chị đừng để người khác biết tôi nói cho chị chuyện này Tôi phải đi đây Chị Mau đưa bé về nhà đi Tôi quốc đống thương chị Anh ấy mong chị có thể cưới một người tốt Nếu không đã chẳng nhận tội nhanh tới như vậy Chị đi mau đi Nói xong Cô bèn chạy đi mất Nhìn những bóng lưng cảnh sát biến mất Mà dư tô chỉ cảm thấy cơn sùng mình Lan khắp toàn thân Nếu màn trên này thực sự tái hiện lại Khoảng thời thơ ấu của cô thì sao Vậy thì hiện giờ người đàn ông Bị vụ oan sáng hoạn này Chính là bố ruột của cô rồi Nghĩ tới đây Thì Người phụ nữ đột nhiên thét lên một tiếng cháy họng. Ai nghe tiếng thét này Cũng có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng Và bất lực cùng cực Tuyệt vọng bất lực Hai cụ tử này đã được Phong Đình và mọi người đề cập đến trong số lần trước. Dư Tô đột nhiên nghĩ, nếu Phong Đình thực sự đã trải nghiệm lại khoảng thời gian tờ ấu trong mặt trời thứ 14, thì đương nhiên, anh phải cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Dù sao anh vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó. Vậy khi vừa được chuyển tới thế giới này, anh sẽ hiểu ngay mình đã bị đẩy vào một vòng thời gian anh không hề muốn trải nghiệm lại. Nỗi bất lực và sự sợ hãi sẽ bao lấy anh từ thời điểm bắt đầu nhà phủ. Rồi khi sự tình phát sinh, anh còn phải trơ mắt nhìn bố mẹ ruột của mình chết một cách thê thảm. Trơ mắt nhìn, không làm được gì. Cái cảm giác bất lực tuyệt vọng hay thậm chí là kinh hoàng ấy sẽ càng lúc càng sâu đậm. Dư Tô càng nghĩ, càng thấy giả thuyết này rất có khả năng là đúng. Mà càng khả thi, Thì nó lại càng như đang nói cho cô biết thứ cô đang trải nghiệm hiện giờ Chính là quá khứ của cô bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 54 của câu chuyện Cuộc trời đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Thực sự ra thì đây là một câu chuyện và là một trong những lần hiếm hoi khiến cho Phúc Cường nhập tâm và cảm thấy uh, nặng lòng đến như vậy. Cũng có thể là do Phúc Cường cũng có con vào cái tầm tuổi này và cũng có, cũng có thể là trong đầu Phúc Cường tưởng tượng ra quá nhiều hình ảnh. Khiến cho Phúc Cường nặng lòng lên như vậy Và Phúc Cường chợt nghĩ lại Một câu mà trước đây Cường đã từng đọc ở đâu đó Ma quỷ không quan trọng Ma quỷ không đáng sợ Ma quỷ không nguy hiểm Mà cái nguy hiểm nhất trên cuộc đời này Đó chính là lòng dạ con người Mọi người suy nghĩ như thế nào Vì cái lời mà Phúc Cường vừa mới chia sẻ Thì mọi người hãy comment ở phía bên dưới Để có thể chia sẻ cùng với mọi người Và cùng với Phúc Cường nhé Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người Có một giấc ngủ ngon Và chúng ta sẽ gặp lại nhau Trong khung giờ này vào tối ngày mai Để tiếp tục đến với tập 5 năm Của câu chuyện này nhé Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại